Chúng ta phải đi. Cao lôi hoa quay đầu nói với sâm lâm thụ yêu. Vâng, cứ để thuộc hạ lo. Một nhánh cây của sâm lâm thụ yêu nhanh chóng quán chặt lấy gã thú nhân béo mập này. Gã béo thét lớn một tiếng. Từ lúc Cao lôi hoa đuổi theo con báo thần kia thì gã vẫn bị sâm lâm thụ yêu làm cho hung mê. Bây giờ bị cuốn đau mới tỉnh dậy. Chuẩn bị cho tốt, sẽ truyền tống đấy. Cao lôi hoa nói với sâm lâm thủ yêu. Chuẩn bị tốt rồi à, thủ yêu biết Cao lôi hoa nắm giữ không gian pháp tắc. Là một vị thần vương nên đối với việc truyền tống cũng không có gì lo nghĩ. Lão Cao nhắm hai mắt lại, lấy lực lượng khế ước cảm ứng vị trí của thằng khốn ca đức. Sau khi xác định cao lôi hoa liền đặt mốc truyền tống bên cạnh cả đức, tọa độ truyền tống đã xác định tọa độ 321-386 không gian truyền tống. Lão cao khẽ quát một tiếng, nguyên tố không gian trên đại lục cảm nhân được ý nghĩ của cao lôi hoa, liền nhanh chóng vây lại tạo thành một thông đạo không gian quanh người cao lôi hoa và sâm lâm thủ yêu. Ngay sau đó, không gian truyền tống liền ló mắt. Sâm lâm thụ yêu cảm thấy mắt mình tối đen lại vì chóng, sau đó lập tức sáng rực lên. Đây là cảm giác truyền tống sao? Lần đầu tiền trải qua truyền tống, sâm lâm thụ yêu cảm xúc tràn trề. Chủ không hổ là thần vương. Nhẹ nhàng một cái đã truyền tống qua trăm ca, mơ, lộ trình. Rất trâu bọt. Rước phim. Sau khi không nhìn thấy gì thì sâm lâm thủ yêu đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 429 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 429 thỉnh tâm có mang. B2 Sự xinh đẹp của các tinh linh luôn khiến cho con người nổi lòng tham nhưng mà tại đây Quang minh đế đô này Thách ai dám động đến Nguyệt Nhi Ai cũng biết cô nàng này không để mà chọc Hơn nữa đằng còn có một cây cổ thụ hơi chắc đó có gan thử sức với cây đó xem coi đủ đô không Lúc Nguyệt Nhi đi ra từ chợ hay mua thịt thì độc giác thú đăng sau cất tiên húy vang Móng vuốt của độc giác thú dơ cao rồi dẫm xuống đất liên luộc. Nguyệt Nhi dừng chân quay đầu nhìn nó. Độc giác thú là một sinh vật đặc biệt. Chúng nó lấy sự thuần khiết nổi danh đại lục Vì chúng nó thuần khiết cho nên rất mẫn cẩm với nhiều thú. Đặc biệt con độc giác thú sau lưng Nguyệt Nhi đã vượt qua phạm trù siêu dai ma thú. Nó là thánh thú. Ánh mắt độc giác thú nhìn chầm chầm phía trước Nguyệt Nhi, nơi có ba người đang đứng. Cầm đầu là một gã thư sinh anh tuấn tóc phản bơ. Ở trong mắt Nguyệt Nhi thì đó chỉ là một con người tóc vàng bình thường. Nhưng ở trong mắt độc giác thú thì người đó không phải là nhân loại người này to cao như một ngọn núi nhỏ. Có một bộ lông màu vàng, chân như chân voi. Đầu như đầu gấu thân thì được vẫy như vảy rồng bạo phủ. Người này tất nhiên là hoàng kim bỉ mộng. phía sau người đàn ông tóc vàng này là một người xấu xí phía trên đầu có 8 cái mụn to ơi là to và một người gầy như cây lau. Mà ở trong mắt độc giác thú thì đó là một con chim chín đầu và một con á long long hạt thú. Đối mặt với ba con ma thú này. Độc giác thú phát ra tiếng kêu bất an Tuy nó là thánh thú Nhưng ba con này đã đạt đến cấp độ thần dai Nó không thể đánh lại được Ồ, là độc giác thú Chủ nhân không thể không nổi Phương thức xuất hiện của ngài càng ngày càng độc đáo Nhìn rất rô Ca đức tô thêm ít màu hài hước Nói thừa, làm gì độc đáo Phải nói là cá tính Lão cao cười hè hè không hè có một chút giác ngộ là mình vừa phá nát một căn phòng. Mau nói cho ta biết là người nào dùng thương mại tức để uy hiếp ta lão cao sắn tay áo lên. Cười âm hiểm nói còn dám uy hiếp ta sáng sớm ngày mai không đến thì cho kèm một tin xấu nữa chứ. Mi nói nếu không phải tin tốt. Ta không băm hắn tàn phế ta không phải họ cao ca đứt cười khà khà. Quay đầu xung quanh xem cái tên đó trong đám phế tích hoang tàn này. Hít lôi hoa, ngươi muốn băm muốn gì cũng được. Nhưng có lẽ không cần ngươi ra tay. Ta đã tàn phế rồi. Trong đám phế tích có tiếng kêu thảm thiết của người nào đó. Giọng này hình như. Hình như là của người gần chết thì phải. À, nghe được giọng nói này, lão cao đưa tay che mặt, e thẹn kêu. Không thể không nói một từ ạ này đầy tính nhân từ như thế nào. Bởi giọng nói y. Quy. Quy. E. U. ở đó. Đó là giọng của một nam nhân. Một người cao cáp hơn lão cao. Anh vợ hắn, Nguyệt Hoa Thiên. Mi nó. Ngươi, là ngươi. Còn thất thần làm chi thế lão cao quay đầu quát xâm lam thủ yêu còn không mau cứu lão ca ta ra. Đều tại ngươi cái tên này không có việc gì tư dương ra đánh cán bộ cao cấp ở ngực ai lắm hà. Nhất thời cả người thủ yêu đồ mồ hội như suối. Nhưng không dám phản bác như oán phụ chậm rãi đưa nguyệt hoa thiện nhỏ bé xuống dưới. Chủ nhân của ta ơi cũng không phải lỗi tại ta trong lòng sâm lâm thụ yêu họ hết. Bạn đang đọc chuyện được cốt bi tại nửa giờ sau ở một góc còn tốt của căn phòng để nát này. Lão ca, mời anh uống chè nè vẽ mặt cao lôi hoa cười nịnh với ông anh bị nửa người trên trên mà. Khủ trật. Hừ, Nguyệt Hoa Thiên phủi bụi bặm trên người, mất là trên mặt cái khuôn mặt này coi như trong một thời gian hết anh Tuấn rồi. Nghĩ vậy, Nguyệt Hoa Thiên hung tận trừng mắt nhìn Cao Lôi Hoa. Tuy thế song trong lòng hắn lại cảm thấy mừng cho em gái, sự mạnh mẽ của Cao Lôi Hoa khiến hắn kinh hỷ. Lần này Cao Lôi Hoa lại nắm giữ lực lượng pháp tắc không gian có em rễ như thế, em gái mình xem như đã gả đúng chỗ ngon ăn. lão ca nghe ca đức nói, anh có ti tốt muốn nói cho em à, lão ca bày ra nụ cười nịnh vợ, nhỏ nhẹ nói với nguyệt hoa thiện, có thể cho một vị thần vương nịnh vợ như thế này, xem ra nguyệt hoa thiện là người đầu tiên. thủ thủ. Rất may Nguyệt Hoa thiện này cũng có dáng làm một ơn anh tốt trong mà. Dù bị Cao Lôi Hoa lỡ tay làm trọng thương nhưng cũng không chấp. Ngươi chuẩn bị tốt chưa chuẩn bị tốt rồi. Ta cái gì cũng chuẩn bị tốt. Dô cao vỗ ngực cam đam nói. Ngươi lại đây. Nguyệt Hoa thiên vẫy tay gọi Cao Lôi Hoa lại gần. Cao Lôi Hoa lập tức chạy tới hắn nói nhỏ vào tai cao lôi hoa ta nói cho ngươi có người có thai. ồ, tin tốt ở đâu ra? thể lão cao nhẹ giọng hỏi. a, hức, a, nói cho ngươi. nguyệt hoa thiện vỗ bả vai lão cao nói em gái ta có. chán nhất thời đầu các lôi hoa như bị một quả bom nổ tung bên trong. Như máy tính ram cụ rít 256 mét chạy bảy treo máy. Trong đầu trống rỗng. Lao cao chỉ thấy một bầy thiện sứ bé xinh cầm đàn bay lượng. Tiếng đàn cứ vang lên vang lên. Nhiều nhiều quá. Trong lúc Nguyệt Hoa Thiên tưởng lão cao chết ngất rồi thì hắn quay đầu lại. Hàm răng cũng đơ, miệng nhẫm nhẫm một thằng ngốc, một nụ cười ngốc đầy chân thật xuất hiện trên mặt cao lôi hoa. có có thật sự có hạnh phúc luôn luôn đến như vậy. dù trong lòng anh có chuẩn bị tốt đến đâu thì cái tin hạnh phúc như trời rán này cũng làm cho đầu anh bị một cơn chấn động mạnh. a a a ta có ta có thai rồi mặt trời xuống núi đột nhiều Một tiếng hét vang âm xóa tan khung cảnh tịch mịch của thành la nhân. Trên bầu trời những chú chim đang bay lượng bị tiếng hét này chóng ván mà rơi xuống đất. Mà toàn bộ người thành la nhan khi nghe tiếng hét này một ờ bê tức dừng lại. Im lặng. Sự im lặng đến nỗi một cái đinh rớt xuống cũng vang rõ rệt. Mi nó thẳng điên. Thằng bệnh hoạn một thằng đàn ông nói mình có thai Có thì lo đi sinh đi Ở đó la cái éo gì gây phút im lặng ngắn ngủi qua sau đó là tiếng chửi với đầy trời Mà lúc này thu nhận vô sống tiếng chửi đó nhưng lão cao lân lân mà cười May mà có chuẩn bị tâm lý tốt nếu không thì ngất là có ta muốn về mà ta muốn quay về đế quốc quang minh ngay lập tức ta muốn trở về bên cạnh tỉnh tâm. Ngay bây giờ, ngay lập tức lập tức cao lôi hoa hạnh phúc nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.s.y.z 430 truyện audio được phát hành tại truyện audio.s.y.z Chương 430 dạy cho mấy chuyện. Về nhà ta muốn về nhà ngay lập tức Cao lôi hoa nói Lão ca Ngươi đi rồi thì chuyện của đế quốc thú nhân tính sao Cầu cầu hỏi Ca đức Cao lôi hoa quay đầu nói vân Ca đức đáp Ngươi cùng tộc trường độc nhàng cự nhân A nạp ở đây xử lý vụ đế quốc thú nhân Nhớ rõ Ngàn vạn lần đừng cho một vạn dũng sĩ kia bị ướt hiếp Lão cao giao chuyện cho đám thủ hạ Đầu năm nay đâu phải lúc nào sếp cũng làm từ A đến trước Có nhân viên để làm gì Không thành vấn đề Thưa chủ nhân Ca đức gật đầu có ta cùng A nạp ở đây Tuyệt không để cho một vạn chiến sĩ thú nhân kia chịu thiệt Còn có một việc nữa Cao lôi hoa đưa tay ra sau ra dâu, sâm lâm thủ yêu liền ném gã báo béo bội lạc đức ca đức. Ngươi phái người canh giữ than này. Chờ Nguyệt sư về, đem than này giao cho Nguyệt sư xử lý. Vâng ta sẽ đem người này giao cho Nguyệt sư thiếu ra. Ca đức gật đầu. Ngay sau đó, một huyết kỵ sĩ xuất hiện áp dai xã báo béo bội lạc đức đi xuống Cuối cùng, nêu Nguyệt sư giải quyên xong chuyện hô tộc đi vơn, Vinh, thì người đem tinh tĩnh tâm có mang nói cho nó biết. Cao lôi hoa dặn thêm nếu cái tên thần thú la nhân tra lý đó có về cùng với Nguyệt sư thì cũng nói cho hắn biết luôn nhé. Vâng, ca đức gật đầu. Ghê nhớ mấy chuyên mà Cao lôi hoa dặn Chuyện có bấy nhiêu thôi, còn lại ngươi tự lo đi cao lôi hoa nói thực hiển nhiên. Cao lôi hoa muốn đem chuyện tháp và bèn nơ. Gơn. A. I. Quy. Quy. Mồng 8 tháng 8 giải quyết sau. Cùng so với chuyện tỉnh tâm có mang thì chuyện tháp và bèn chi là chuyện nhỏ. Trời đất bao là. Vợ ta là lớn nhất Chủ nhân yên tâm Nơi này đã có ta Ca Đức cười nói Chúng ta đi cao lôi hoa vỗ vồ cầu cầu Cầu cầu nhanh chóng biến thành tử dược ngân long Tốt lão ca Em với anh đi cùng một đoạn nhé Cao lôi hoa nhanh chóng quay đầu cười nói với Nguyệt Hoa Thiên Thôi ta ở đây chờ tin của chú Nguyệt Hoa Thiên làm ngụm trà nói với Cao Lôi Hoa. Không. Lão ca. Anh đi theo em đoạn đường đi. Cao Lôi Hoa nhanh chóng lại gần bế ông anh vợ Nguyệt Hoa Thiên trọng thương lên trên lưng cầu cầu em còn nhiều chuyện muốn hỏi. Tiện đường nhờ anh tiếng. Nguyệt Hoa Thiên đảo cặp mắt trắng giả cười khổ một tiếng. Hình như Cao Lôi Hoa đã quên. Lúc này. Hắn là bệnh nhân, bệnh nhân bị thương nặng. Lão ca, chuẩn bị đi nhé. Cầu cầu trong trạng thái tử dược ngân lông vỗ cánh mạnh phóng vút lên trên trời cao. Sau khi cất cánh, cầu cầu nở một nụ cười giải thoát. Nhưng mà rất nhanh, nụ cười của cầu cầu nhanh chóng tắt nguồn. Ây, ấy” các ngươi chờ ta với lúc cẩu cẩu phóng vút lên khỏi thành la nhân thì trong thành cũng phóng lên một con cự long. con cự long này có lớp vảy màu bạch ngân, ra là tiểu ngân. ta sao lại quên con bé được nhi? cao lôi hoa vồ vỗ đầu, hưng phấn quá cho nên quên bén mốt vị hôn thê của cẩu cẩu tiểu ngân. giữa không trung, khóe miệng cẩu cẩu run rẩy. Không nghĩ tới nàng phát hiện ra. Nhưng mà cầu cầu vẫn dừng lại chút để cho tiểu ngân đuối theo kịp. Cầu cầu cũng rất thật thật. Dầu sao vụ rắc rối này cũng có cao lôi hoa gánh rồi. Cao lôi hoa không vội. Cầu cầu vội làm gì? Cứ như vậy. Hai con cự long, Một con ánh kim. Một con ánh bạc nhanh chóng bay về thành quang minh. Lão ca. Tỉnh tâm biết nàng có từ khi nào thế? Lão cao khang trương hỏi đã lâu chưa, bụng lớn bao lăm cô hiểu rồi. Thân thể tỉnh tâm có khỏe không? Nàng có thoải mái hay không vậy? Có hay bị mấy triệu chứng buồn bực dư hay không? Lão cao như khâu xuống máy lên đạn. Bắn một phát là cả loạt đạn bay ra. Trong lúc vội vàng dùng luôn một số thuật ngựa trên trái đát hỏi Nguyệt Hoa Thiên tới. À, có lẽ là tầm một tháng trước. Nơn. Gơn. U. I. E. Hoa Thiên rất kiên nhẫn gơn. I. A. Rơn. Quy. Quy. I. Thích nói hình như là hôm hôn lễ ở dưới đáy biển thì phải. Lúc ấy chú em với tỉnh tâm. hì hì Chú em để cho tỉnh tâm mấy mầm móng ý nhưng mà có lẽ hơi sớm. Nguyệt Hoa Thiên nói ta đoán ngày sinh lẽ ra còn rất xa. Chú em có biết bộ tộc người cá chúng ta mang thai chỉ có 2 tháng không? Sinh. Mau sinh vậy sao bàn tay cao lôi hoa xoa đi xoa lại không ngừng. Sau đó đứng dậy đi đi lại lại trên luông cầu cầu đây bác ăn. Sinh sớm vậy thì thành sinh non mất rồi. Tỉnh tâm có bị mệt gì hay không ta? Lão cao lo lắng đi đi lai lai. Còn nữa có lẽ sinh đứa nhỏ xong phải lo tẩm bộ cho tỉnh tâm một chút mới được. Lão cao thầm nghĩ. Thói quen nghề nghiệp từng phục vụ cho những người phụ nữ mang thai cao lôi hoa nhanh chóng lên thực đơn phục vụ người có mang. Đủ loại thực đơn từ các quốc gia khác nhau xuất hiện trong đầu cao lôi hoa. Không cần sắc như vậy đâu, tỉnh tâm chỉ là cảm thấy mình sinh sớm thôi. Nói không chừng còn không có đâu. Nguyệt Hoa Thiên Trấn An cao lôi hoa. Hết! Lão ca em thật sự là thằng vô dụng mà Cao lôi hoa đi đi lại lại một lúc Đột nhiên mắng mình Nguyệt hoa thiên cũng bị một câu nói đó cô cao lôi hoa mà suốt bị hôn mê Tỉnh tâm mang thai cả tháng mà em lại không biết một cái gì cả Cao lôi hoa đặt mông ngồi xuống lão ca Em có phải là một thằng khốn nạn không? Không có quan hệ gì cả chú em không cần sợ Ta nghĩ tỉnh tâm cũng không có cách cứ gì chú em đâu Tuy rằng chú em đúng là thằng khốn nạn thật Tỉnh tâm mang thai lâu như vậy mà cùng không biết gì cả Cả ngày cứ chạy lăng sáng ngoài đường Chú em nghĩ lại mình đi Mới đi về từ thần giới được mấy hôm lại chạy đi ở Lan chịu rồi nhưng mà chú em cũng đừng lo quá với tính cách của em gái anh đây thì con bé không có cách chú đâu hè hè Nguyệt Hoa Thiên vỗ vỗ cao lôi hoa Nguyệt Hoa Thiên có lẽ không biết mấy câu này của Nguyệt Hoa Thiên càng làm cho lão cao cảm thấy mình khôn nạn thật có lệ Nguyệt Hoa Thiên cố ý nói cũng nên lão ca Giờ là lúc nào mà lão còn suy nghĩ mấy thứ với vẩn này hả? Đột nhiên cầu cầu ở dưới mở miệng nói việc của lão bây giờ là nhanh chóng ở bên cạnh chị dâu tĩnh tâm đi. Ừ, đúng. Đúng vậy cao lôi hoa gật đầu. Đây là làng đầu tiên cao lôi hoa trải qua chuyện này, hiên nhiên có chút lúng cuống tay chân. Ta giúp lão nhanh đến nơi nhé cầu cầu cười. Cũng không thấy cầu cầu có động tác gì. Không gian trước mặt cầu cầu đột nhiên sinh ra một trận ba động. Một khe nước không gian xuất hiện phiếu trước cầu cầu. Mục tiêu Quang minh đế quốc, đế đột. Cầu cầu chở cao lôi hoa cùng nguyện hoa thiên, nhanh chóng lao vào trong thôn đạo. Cùng cao lôi hoa hợp hai thành một từ một góc độ nào đó. Cầu Cầu cũng là một vị thần vương. Chờ chờ ta. Ở phía sau Cầu Cầu, Bạch Ngân Long cũng nhanh chóng đâm thăng vào thôn đạo, đuổi theo Cầu Cầu. Lúc Cao Lôi Hoa trở về gần Quang Minh Đế Quốc thì trời cũng gần sáng. Môi khi nhìn Quang Minh Đế đô, Cao Lôi Hoa không khỏi không cảm thán. Lúc này Đế đô đã không hề có dấu vết hư hại do lần cầu cầu phẫn nộ thôn phê Đây chính là năng lực của sáng thế thần Cho dù lúc ơi đế đô bị cầu cầu hủy diệt sạch sẽ trong lúc tẩu hỏa nhập ma Nhưng mà dưới mầm mống chữa trị mà sáng thế thần đưa cho tứ đại thần vệ Đã khôi phục lại nguyên vẹn quan minh đế đô Nếu không phải từng chứng kiến cảnh này chắc không nghĩ qua tòa đế đô náo nhiệt này đã từng bị một lần hủy diệt về tới cửa nhà tiêm của cao lôi hoa như con nai con hoảng cử nhảy lên bất an không ngừng cầu cầu một lần nưa biến trở lại thành hoàng kim ly me ngồi xổm trên vai cao lôi hoa bạch ngân long cũng hóa thành cô bé váy tím đi theo sau cao lôi hoa chú em đi vào trước đi Nguyệt hoa thiên tạo dáng. Hứt mái tóc vàng lên. Cầu cầu cùng ngân nhìn nhau. Nhanh chóng lùi ra phía sau đi cạnh Nguyệt hoa thiên. để cho cao lôi hoa một mình đây cửa vào. Cạp. Cửa không khóa. Cao lôi hoa nhẹ nhàng đây cửa ra. Ba ba mẹ ơi ba vương. em Cường. Ú. Vinh. Quy. Quy, rơn, quy, quy, a, chính vừa mới mờ. Một cô bé có đôi cánh rồng màu lam dài đã nhanh chóng bay ra ôm lấy cao lôi hoa. Chui lòng cao lôi hoa liền, là tiểu kim toa nhi à. Cao lôi hoa tiếp được cô bé bay đến ôm cô bé lên. Thơm vào má cô bé nượn một cái. Tiểu Kim Toa Nhi sao biết ba về thế? Lão cao nhẹ gân, y y, quy quy, nơ, gân, hỏi. Y vâng. Kim Toa Nhi từ lúc mới mờ sáng đã đứng ở ngay cửa chờ ba về nè. Bác Nguyệt Thiên Hòa Thiên có nói qua. Hôm nay sẽ đem ba về cho mẹ mà. Tiêu Kim Toa Nhi nũng niệu nói thầm ba mau vào đi. Mẹ ở trong chờ ba lâu năm rồi đó. Tỉnh tâm chờ ở trong lão cao lập tức vội vàng đứng dậy. Hãng ôm chặt tiêu kim toa nhi. Đi nhanh vào nhà. Trong tay nàng là bé Ru Phơ, bàn tay mềm mại của nơi buồn đất của Ru Trong viện. Lúc này một thân hình dài mảnh mai đang đứng quay lưng với cao lôi hoa. Làng gơn. Quy! Quy! Ồ! Khẽ thôi mái tóc xanh lam phức với hình như nghe thấy tiếng bé Kim Toa Nhi gọi nên nàng quay đầu nhìn ra cửa. Bởi vì bé Kim Toa Nhi là người đứng chờ nên bé là người biết đầu tiên mà. Tỉnh tâm! Lúc tỉnh tâm quay đầu nhìn về phía hãng. Cao lôi hoa đột nhiên cám thây chân tay luống cuốn hãng lên. Loại cảm giác này! Cao lôi hoa sau lại mồi lần nhớ lại vẫn cảm thấy buồn bu à. Mắt tĩnh tâm nhìn về phía cao lôi hoa. Trong đôi mắt xanh dương ấy lộ ra ý cười thản nhiên. Con mắt xanh dương ấy bình tĩnh êm ả như đại dương mênh mông. Chi một ánh mát mà đã khiến cho lão cao cảm thấy mình như tìm được bên đô trong con bão táp. Nói cỏ vẻ khoa trương. Nhưng đó chính là lão cao lúc này. Nhìn thấy con mắt xanh dương của tỉnh tâm dịu dàng nhìn mình. Nhưng bất an. Lo lắng trong lòng cao lôi hoa vòng không cánh mà bay. Lúc này. Lão cao cực kỳ bình tĩnh. Trở về rồi sao tỉnh tâm nhỏ giọng nói. Cao lôi hoa gật đầu đi về phía tỉnh tâm. Đồng thời. Hắn chuyên mục tiêu nhìn bụng của tĩnh tâm Nhìn chỗ đó hơi nhô lên Cao lôi hoa cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời là ở đây Cần gì đi kiếm cho xa xăm cơ chứ ác Ba hạ là con Nguyệt Hoa Thiên đây Em rễ vừa về đó Ngoài cửa lớn Nguyệt Hoa Thiên nắm lấy một khối tinh thạch liên lạc Cuối đầu nói với tinh thạch không ngừng Tiểu ngân cùng cầu cầu tò mò ngồi sồm bên cạnh Nguyệt Hoa Thiên, nhìn tinh thật trên tay Nguyệt Hoa Thiên. Long tộc đối với mây thử sáng láp lánh, tỏa sáng loài loạt gì đó đều cảm thấy hướng thú vô cùng, ngay cả cầu cầu hóa thành Long cũng không ngoại lệ. Nguyệt Hoa Thiên đắc ý đùa nghiệt khối tinh thạch đặc biệt này. Cái này là một trong những thứ Nguyệt Hoa Thiên nghiên cử gần đây thành công nhất. Công dụng của nó như một chiếc bộ đàm trên trái đất mặc dù còn chưa đủ trình so cơ với điện thoại. Hắn đã trở lại. Không sai. Cuối cùng đến kịp vào buổi sáng. Tốt lắm ta và mẹ con mai đến. Bên kia vang lên giọng nói ôm ôm của hải hoàng nguyệt chấm thiên đúng rồi. Em rể ngươi có biết tộc người cá chúng ta sinh con là đẻ trứng không cái này. Có sẽ chú nó biết Nguyệt Hoa Thiên nói mà cái này là kiến thức phổ thông mà. Ngay cả đứa trẻ cũng biết cá đẻ trướng mà. Ờ, nếu biết rồi thì tốt. Để mai ta dạy cho nó biết làm một người đàn ông tộc nhân ngư chúng ta phải biết làm gì. Hải Hoàng Nguyệt Chấn Thiên nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 431 truyện AUDIO được phát hành tại truyện AUDIO.fiZ. Chương 431 chồng ấp trứng là việc rất thần thánh. Càng gần đến ngày mồng 8 tháng 8 thì tất cả cường giả trên đại lục này càng điên cuồng. Bờ trong tòa tháp ba bên đó là một nơi khiến bọn họ mong chờ có thể là thần khí. Có thể là tuyệt kỵ thế gian hiếm có. Tóm lại, Tháp Ba Ben là một nơi tràn đầy bí ẩn, càng bí ẩn, con người lại càng tò mò xông vào đó. Chiếm cứ môi phương trên đại lúc từ ma thú đến đám người bị ma hóa đều háo hức trong chờ ngày Tháp Ba Ben xuất hiện. Bởi trong tay bọn họ là một thứ giống viên sạch của người bình thường nhưng đó là chìa khóa để vào Tháp Ba Buộc. Đối với bọn họ thì việc vào tháp Ba Bồ đã có thể nói là tình thế bắt buộc Ngoại trừ hai thế lực hùng hậu là ma thú và ma hóa thì còn một số thế lực nhó khác Những thế lực này trong chờ ngày mồng tám này đê sinh chén canh hốp Đáng tiếc không một nghĩ đến việc chiếc chia khỏa là hàng dởm nên cũng không có phát hiện ra hàng dởm này Mà lúc này Người cầm chìa khỏa thiệt là cao lôi hoa thì đang làm gì ở đâu Tờ mờ sáng thì cao lôi hoa đã mò về đến đế quốc quan minh Nhanh chóng đi về nhà Mà từ lúc lão cao về thì nguyên ngày đó tỉnh tâm đều trong trạng thái nằm trên giường Tất nhiên mọi người đừng có hiểu lầm nhé Dù sao thì tỉnh tâm đang mang thai Dù lão cao có thèm khác thế nào thì tại lúc này không dám nhấc trụ kinh thiên lạc khe tìm suối đâu. Dù sao cao lôi hoa không phải cầm thú. Nhưng mà không hiên sao lão cao lại đặc biệt không hề có khả năng kiềm chế trước tỉnh tâm. Thường thường chỉ cần một cái động tác nhỏ của tỉnh tâm đều làm cho lão cao nhộn nhạo cả lên giống như bây giờ. Cho nên cả ngày tình tâm ở trên giường đều là do lão cao quan tâm quá mức thôi. Bởi trong mắt lão cao tỉnh tâm lúc này mang thai giống y hệt một con búp bê thủy tinh. Cực kỳ mỏng manh dễ vỡ. Lão cao không muốn tỉnh tâm phải chịu bất kỳ thương tổn nào. Cho nên tỉnh tâm đành phái nghe theo lời cao lôi hoa cả ngày nằm ở trên giường hạnh phúc hưởng thụ chế độ đại ngộ của vua chúa lão cao lại cho rằng ngoài trừ những việc sinh lý bình thường thì phụ nữ mang thai phải hạn chế vận động tối đa nhất quan điểm có phần sai lầm cho nên từ a đến lão cao đều tự tay hầu hạ tĩnh tâm lão cao vương một tô cháo đến cạnh giường Mấy đứa nhô đều vây quanh lão cao tất cả đều muốn xem ba chăm sóc cho men như thế nào Ừ Tỉnh tâm nhân tô cháu mà cao lôi hoa đưa cho Sau đó múc cháu tỉnh tâm cháo còn nóng nạc cẩn thận khỏi nóng nhé Lão cao khẽ đưa tô cháu cho tỉnh tâm Cao lôi hoa ngồi bên yên lặng nhìn tỉnh tâm Kỳ thật đôi lúc chi cần ngồi yên lặng nhìn người yêu mình được quan tâm cũng là một hạnh phúc rất lớn rồi. Có lẽ là do bị sợi tóc che mắt. Tỉnh tâm nhẹ nhàng buông thiều cháo, bàn tay mềm mơn trớn mái tóc. Nhất thời, lão cao nuốt một ngụm nước bọt. Chi một động tác nhỏ thôi mà khiến lão cao hắn. Hít không ngờ định lực của mình lại kém thế. Mới vậy mà đã động xuân tâm rồi. Lão cao không khỏi cảm tháng. Một vị trưởng quản lôi điện từng lạnh một ôm um vùi bao nhiêu đó hoa xinh đẹp cua các nước trên thế giới dưới những tia sét của mình bây do đã đi đâu rồi. Ai ta lão cao quay đầu hỏi to. Làm lão cao mất hướng đen cảm thấy yêu thương giạc giàu mà. Là ta, Nguyệt Hoa Thiên ở dưới cửa vang lên tiếng của ông anh vợ Nguyệt Hoa Thiên là chú Nguyệt con đi mở cửa vừa nghe tiếng cô Nguyệt Hoa Thiên Tiểu Kim Toa Nhi Nhí nhảnh nhảy khỏi giường nhanh chân chạy đi mở cửa ha ha buổi sớm tốt lành bé Nhi Ha Nguyệt Hoa Thiên cười lớn bước nhanh vào bên trong phòng vừa vào phòng nương gơn u Ê. Ê, hoa thiên nhìn cao lôi hoa cười hè hè lôi hoa, buổi sớm mạnh giỏi chứ, buổi sớm mạnh giỏi anh vợ, sao vậy, chưa gì mà sáng sớm nhìn mặt cười không có ý tốt rồi, cao lôi hoa cười đáp, hè hè, lôi hoa, mẹ với ba đã tới đó, nguyệt hoa thiên cười hè hè. Đồng thời đưa tay chào tỉnh tâm Tỉnh tâm gật đầu Ba với mẹ đến đây Hai người bọn họ đến khi nào thế? Cao lôi hoa hỏi Nếu hai người mà đến thì cơm trưa phải chuẩn bị tốt mới được Hè hè Mới đến thôi Nguyệt Hoa Thiên cười hè hè Ghé gần tai lão cao nói ba còn nói riêng với anh Ông ấy muốn truyền thụ cho chú một sổ kỹ năng mà đàn ông nhân ngư tộc phải học đó. Thứ mà con trai tộc nhân ngư phải học. Ha ha! Ông có nhầm không đó? Em đâu phải đàn ông con trai tộc nhân ngư? Lão cao cười nói kẹp đúng lúc đó cửa phòng bị đẩy vào. Người đầu tiên bước vào là một người có thân hình thon dài một mái tóc xanh như đại dương ốn lượng như dòng thác xoòa vai. Con mắt màu lam ôn nhu. Làm người ta khó quên là nụ cười đặc biệt nghiêng nước nghiêng thành trên khuôn mặt đó. bà mẹ vợ Tĩnh âm Năm tháng trôi qua vẫn không nên là chút vết tích nào trên khuôn mặt bà. Nếu không phải đã biết trước thì có lẽ ai cùng tưởng bà ấy là tĩnh tâm, Và có khi nếu cả hai đứng cùng chỗ lại nhầm chị em sinh đôi cũng nên. Vừa vào cửa, ánh mắt của bà nhìn vào cái bụng đang nhô lên của cô con gái dịu tĩnh tâm nằm trên giường. Ánh mắt không hề rời đi. Khủ khủ! Sau lưng mẹ vợ tất nhiên là bố vợ Nguyệt Chấn Thiên. Ông bố vợ đang bế kết tinh tình yêu của thú thần và vong linh nữ thần Bảo Bảo nói ngươi không phải nam nhân tộc nhân ngư hử Nguyệt chấm thiên khó chịu nói ngươi cưới con gái tỉnh tâm cu ta. Ngươi cũng được coi là một nửa nam nhân hải tộc rồi. Bui sớm tốt lành ba ba. Bảo bảo trong tay Nguyệt chấm thiên vương tay đòi cao lôi hoa bế. Khỏi nhà cao lôi hoa lại gần bế lấy bảo bảo. Sau đó thì hôn vào má cô bé một cái. Hì hì, bảo bảo ôm lôi hoa cười không ngừng. Mấy ngày không thây, bảo bảo nhà ta lớn không ít nha. Cao lôi hoa nâng bảo bảo lên nặng lên nài nè. Hì hì, đúng rồi. Ba ba, con mắt màu đen của bảo bảo tràn đầy giảo hoạt như tiểu hồ ly ông ngoài biết con không phải từ trong bụng mẹ tỉnh tâm chui ra ư? Gì, ác lôi hoa nghe nói như thế thì mặt đanh lại như đá. Đừng sợ thế chứ con rể. Chuyện này ta biết lâu rồi. Hải Hoàng Nguyệt chống thiên nhẹ nhàng lắc đầu ngươi với tĩnh tâm cũng thật là. Làm ta làm ông nội hờ bấy lâu. Nếu không phải lúc ở đấy tiểu bảo bảo nói với ta chắc ta cũng không biết cứ tường nó là con hai đứa. Thật đúng là. Hì hì. Lão cao cười bó tay Xem ra hải hoàng nguyệt chống thiên đã biết bảo bảo không phải con ruột cu hắn và tỉnh tâm Nhưng theo giọng điệu của ông ấy thì có vẻ cũng không trách mang gì Lão cao cũng đỡ lo Nhưng mà cũng tốt Ngươi coi như là không chịu thua kém Cuối cùng cũng làm bụng tỉnh tâm to lên Cho nên ta tha thứ cho ngươi đó Nguyệt chấn thiên vỗ vỗ vai cao lôi hoa. Xem ra nguyên nhân mà lão tha thứ cho lão cao là công lao lão cao ngày đêm cày cấy trên người tỉnh tâm. Làm bụng tỉnh tâm phình lên. Lão cao gãi đâu cười bó tay tập 2. Nghe giọng điệu của bố vợ thì hình như ông rất thích có người làm con gái ông phình bụng thì phải bó tay toàn tập. Tốt lắm. Tốt lắm. Không cần nói nhiêu. Cao lôi hoa, giờ ta sẽ truyền thụ cho ngươi một số kiến thức cần biết của nam nhân hải tộc. Lúc này, Nguyệt chấm thiên kéo cao lôi hoa sang một bên hỏi nhỏ cao lôi hoa. Bộ tộc nhân ngư chúng ta có khác biệt rất lớn với con người các ngươi, ngươi có biết không vân? Biết, nhân ngư có cái đuôi. Cao lôi hoa gật đầu. Trong suy nghĩ của lão cao thì tộc nhân ngư với nhân loại chi khác nhau cái đuôi cá. Đặc biệt đuôi màu xanh lam cu tĩnh tâm. Nó làm cao lôi hoa tiêu hồn, sung sướng đê mê. Không không phải cái đó. Ý ta là trẻ em mới sinh có gì khác nhau cơ. Nhìn vẻ mặt cười cười bay bông tận trời mây của cao lôi hoa, Nguyệt chấm thiên có ngu cũng biết lão cao đang nghĩ gì. Gân tráng Nguyệt Chấn Thiên nổi lên xanh lè. Ồ! Cái này thì con bó tay. Lão Cao lắc đầu chịu thua. Mỹ nhân ngư chúng ta đẻ trưởng. Hải Hoàng Nguyệt Chấn Thiên nói cho nên tĩnh tâm sinh con sẽ đẻ trưởng. Không cho Cao Lôi Hoa kịp nói gì. Hải Hoàng Nguyệt Chấn Thiên nói nhanh. Để làm một ông bố chuẩn của tộc Nhân Ngư thì lúc này ta phải dạy cho ngươi mấy chuyện mới được. Đột nhiên Nguyệt Chấn Thiên nghiêm túc vạn phần. Nói ta muốn dạy ngươi. Chuyện thứ nhất cũng là chuyện quan trọng nhất của Nam Nhân Nhân Ngư. Chuyện này liên quan rất lớn đến đứa nhỏ chuyện gì. Ta muốn dạy cho ngươi biết thế nào là phu đảng. Trong áp trưởng hải hoàng nguyệt chấm thiên nghiêm túc nói Nghe có liên quan đến con mình Nhất thời cao lôi hoa khẩn trương nhìn nguyệt chấm thiên nghiêm túc Phu đảng giọng nói như hóa đá cả người cao lôi hoa cứng đơ như cục đá Lúc này hắn hoài nghi tai mình bi bên Hừ hừ Đúng vậy Những đứa nhỏ tộc nhân ngư sinh ra đều là trưởng, do đó đều được những ông chồng nhân ngư tộc khe khẽ nở ra. Nguyệt Chấn Thiên hừ hừ hai tiếng. "Lão ba, chẳng lẽ hồi xưa tỉnh tâm cũng do ba khe khẽ sao?" Cao Lôi Hoa nuốt ngụm nước miếng, nhỏ gơn y y quy quy nơm gơn hỏi. "Nói thường" Nếu không phải ta chịu biết bao khổ sở khe khẽ bảy bảy bổn chín ngày thì làm gì có tỉnh tâm mà làm vợ cho ngươi hả vừa nói tới việc này. Vẽ mặt hải hoàng nguyệt chống thiên đầy kiêu ngạo nói nói cho ngươi. Ta nhìn vậy thôi chứ đạt kỷ lục người chồng khe khẽ trướng lâu nhất trong tộc từ trước đến nay đấy. Ước chừng bảy bảy bốn mươi chín ngày trời đó lại nói tiếp, cái con bé tĩnh tâm này cũng thật là bướng bỉnh. Mấy đứa nhỏ khác nhiều nhất chỉ có ba mươi ngày là lo chua ra rồi. Con bé này lại ở ly làm ta khe khẽ đến bốn mươi chín ngày trời. Nghe thấy ba mình nói, mặt tĩnh tâm đỏ như táo chín. Mà một bên. Lão cao đậm chất vô lại nghĩ đến cảnh tượng bố vợ Nguyệt Chấn Thiên ngồi khe khe trứng 49 ngày. Cứ nghĩ đến cảnh tượng ông bố vợ ngồi xồm ác trứng, lão cao lại cảm thấy cười đau ruột. Ha ha! Lão cao vô lương nơ nụ cười. Nhưng ngay sau đó cao lôi hoa lập tức cười không nổi. Bởi vì Hắn nghĩ tới chính mình. Chẳng lẽ ta cũng phải khe khẻ trứng? Lão cao yếu ớt hỏi một câu. Nói thối thế. Nguyệt chấm thiên hung hăng nói ngươi không khe khẻ, Chẳng lẽ còn muốn ta khe khẻ thay nhưng dù tỉnh tâm là nhân ngư nhưng ta cũng là nhân loại mà. Cao lôi hoa nói đầy yếu ớt con của ta còn không biết có phải sinh trứng hay sinh con nữa mà hừ hừ. Sinh con ra hả? Ngươi đừng có mơ đẹp giấc thế chứ. Vốn, lúc đầu ta cũng nghĩ đến tình huống ngươi không phái nhân ngư tột. Cho nên tỉnh tâm sinh con ra có khả năng giống nhân loại đẻ con. Dù sao nhân loại cùng nhân ngư tột lâu rồi cũng không có cặp nào lấy nhau sinh con nên ta cũng không biết trước tình huống đứa nhỏ đó thế nào. Nguyệt chấm thiên cười lạnh, nói cho nên. Ngay từ đầu ta mới nghĩ con của gã thần thú với vọng linh nữ là con của ngươi, bởi vì ta còn tưởng rằng con ngươi không cần khe khẽ. Thì đó, loại khả năng này, chăng lẽ không xuất hiện sao? Lão cao ôm ti hy vọng cuối cùng hỏi con ta chăng lẽ không đẻ ra là con được sao tuyệt đối không? Nguyệt chấn thiên chắc như đinh đóng cột nói bời mãi về sau ta mới phát hiện ra một bí mật. Đó là mỹ nhân ngư không thể đẻ con mà chỉ có thể đẻ trứng. Bởi vì kết cấu cơ thể của mỹ nhân ngư khác xa với kết cấu cơ thể cu nhân lại ở bộ phận sinh con. Do đó chi có thể đẻ trứng đừng có mà ôm cây đợi thỏ nữa con à. Nguyệt chấm thiên không chút do dự đã kích tiên hy vọng của cao lôi hoa Đi theo ta Do ta sẽ bày cho ngươi biết lúc khe khẽ trứng làm cách nào để duy trì nhiệt độ của trứng phu đảng Đầu lão cao quay cuồng vì hai chữ này Nhưng rất nhanh, lão cao nghiến răng, ra sức lắc đầu Áp thì khe khẽ Sợ cái gì? Tất cả vì tương lai con em chúng ta Lão Cao cố gắng tự thôi miên chính bản thân mình nói ác thì khe khẽ Tốt xấu thì ta cũng là người đàn ông đầu tiên của nhân loại áp trứng sinh con Nhưng nói thì nói thế Chứ mỗi lần nghĩ đến cảnh khe khẽ trứng Lão Cao lại nghĩ đến con gà trống khe khẽ trứng ở quê nhà Nghĩ vậy, lão Cao cảm thấy ớm lạnh Nhưng dù vậy, nghĩ đến con mình, dù có mất mặt, ngại ngùng cùng phải cố gắng thôi. Lão cao đành nghiến răng khẽ nhận. Không nghĩ nhiều nữa. Phu đảng thôi mà không phải đều vì thế hệ sau sao. Đây là chuyện rất ư là thần thánh nguyệt chống thiên mặc kệ cái bộ dạng người hai mươi của cao lôi hoa. Kéo lê hắn mà nói vào phòng đi. Ta sẽ dạy ngươi lúc khe khẽ nên duy trì nhiệt độ như thế nào sau đó cao lôi hoa cứ như vậy bị Nguyệt chấm thiên kéo vào phòng. Là một chuyện rất thần thánh lão cao kiên định thì thầm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fiz. 432 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 432 thực hành. Có người đã nói ông trời luôn cố ý vô tình, lâu lâu ném cho ngươi một cái bất ngờ. Mà cái bất ngờ đó có khi lại làm người ta sung sướng, có khi lại làm người ta đau khổ. Tất nhiên, ngoài hai loại đó thì còn loại nửa sướng nửa đau. Tỉnh tâm nhìn cao lôi hoa bị ba kéo đi thì ngồi trên giường cười khẽ. Sau khi cười xong tay nàng nhẹ nhàng mơn trớn bụng mình. Thật sự là cái tên ngốc mà. Mẹ vợ tỉnh âm cùng khè cười nói. Vâng, tỉnh tâm gật gật đầu trong mắt nàng ánh lên hạnh phúc không từ nào tả được. Mẹ ơi, mẹ sẽ sinh em bé sao ừ. Tiểu kim toa nhi nhào người lên giường cạnh tỉnh tâm ánh mắt cô bé nhìn chăm chú vào bụng tỉnh tâm ở bên cạnh là cô bé mộng ti hai bút bê dễ thương giống nhau như đúc nhìn chăm chú vào bụng tĩnh tâm Vậy mẹ xin cho bọn con một em trai nhé Nhưng đừng giống như bé ruôn phơ lười biếng ăn rồi chi biết ngủ cả ngày không à Mẹ xin cho con một em trai hoạt bát được không tiểu kim toa như như một tiểu huyện Đưa tay chi vào bé Rudolfo đang ngủ say trong nỗi giống như bé Rudolfo không vui chút nào cả. Ngồi ở bên cạnh tĩnh âm. Bảo bảo cũng phụ họ. Rudolfo đúng là lười, cả ngày ngủ đến 18 tiếng luôn. Ừ, tĩnh tâm nhẹ nhàng lên tiếng cười thật ngọt, thật mê người. Nếu lúc này cao lôi hoa không có bị hải hoàng dắt đi. Phòng trường đồng chiếu cao lôi hoa đã biến thành một loại cầm thú gì gì đó. Hung hăng nhảy vào phanh tĩnh tâm. Thần cách băng tuyết không gây ảnh hưởng với thân thể của con chứ? Nhìn cao lôi hoa bị dắt đi xa, Tĩnh Âm sờ bụng con mình nhẹ hỏi: "Dạ, không có việc gì." Tĩnh Tâm nhẹ giọng đáp: "Con gái, con à nha." Tỉnh tâm đưa tay nhẹ ấm bụng mình cúi đầu trong mặt không nói Tỉnh âm bức đắc dĩ vỗ vỗ tỉnh tâm Biết tính cách con gái mình không bao do muôn làm khó cho người đàn ông của mình có con mà cũng không nói cho cái than ngút cao lôi hoa kia một tiếng Đã vậy còn mạo hiểm dung hợp thần cách băng tuyết nữa chứ Cái thằng đó cũng thật là Lúc nào không chọn Chọn đúng lúc con mang thai đưa thần cách cho con. Nếu đứa nhỏ mà có mệnh hệ gì ta xem hắn muốn khóc cũng không nổi ai ra. Tỉnh ôm bác đát dị hít một hơi sâu thở dài, nhìn tỉnh tâm thì biết. Lời của mình. Nó có nghe đâu. Nhìn con gái dịu mà tỉnh ôm thấy thương sao là thương. Có lẽ là vì từ nhỏ đã bị câm. Cho nên lúc này dù có thể nói được tỉnh tâm vẫn không có thói quen giải bày tâm sự của mình. Cho nên đó cũng là một nguyên nhân mà tỉnh tâm không yêu cầu cao lôi hoa làm cái gì cho mình. Tỉnh âm đoán đúng vậy. Tỉnh tâm chưa từng yêu cầu cao lôi hoa làm gì cho mình. Nhưng bà đã quên mất một khả năng. Không phải tỉnh tâm không muốn yêu cầu mà tỉnh tâm thật sự không cần thêm gì. Quên đi. Mẹ cũng lười nói với con rồi. Tỉnh âm bức đắc dĩ cho dù con vì cái thằng ngọt cao lôi hoa đó mà suy nghĩ thì cũng nên nghĩ đến bản thân mình trước. Thân thể là của chính mình đó. Nếu con mà có chuyện gì cái thằng ngốc đó mà không điên lên mới là lạ. Do đó con cũng phải bảo trọng nghe chưa tỉnh âm cầm tô cháo đưa cho tỉnh tâm. Vâng tỉnh tâm gật gật đầu. Đưa tay nhận lấy tô cháo. Nhưng mà lúc nhận lấy tô cháo, nàng không ăn mà khẽ nhăn mày, tay ôm bụng, không nghĩ đến hôm nay ông trời lại cho lão Cao một phân thu hoạch ngoài ý đôi mi thanh tú của Tỉnh Tâm hơi nhíu. Miên khè ren nhỏ. U. Vinh. Quy. Quy. M. Hải mẫu tĩnh ông để tâm lập tức đây cửa gọi ngay bên kia. Tại một góc của hoa viên sau nhà. Mông lão cao đang ngồi lên trên một quả trướng trắng. Ước chừng to bằng nắm tay. Đương nhiên quả trứng này cũng không phải là trướng thật. Mà đây chi là một hòn đá tạo thành mà thôi. Mà lúc này lão cao đang lấy tư thế ngồi xôn ngồi lên viên đá này. Nếu để cho cường giả trong thiên hạ biết thần vương lại như con gà trống ngồi xôm khe khẽ trứng thì có lẽ trở thành một câu chuyện cười xuyên đại lục. Hải hoàng nguyệt chấm thiên ngồi cạnh Cao Lôi Hoa. Tuy nhiên ông lại rất thoải mái thưởng thức thỉnh thoảng tán gẫu với Cao Lôi Hoa vài câu. Cao Lôi Hoa nghe nói ngươi về lúc đêm Hải hoàng nguyệt chống thiên thư thái làm ngụm trà hỏi vâng ạ cao lôi hoa cả lời mà không hề có chút sức lực chập chập ngươi thật may mắn cũng may mà đêm qua ngươi về nếu sáng nay mà không có mặt thì hè hè chờ chết lão cao lao mồ hôi khó trách ngày hôm qua ông anh vợ nguyệt hoa thiên nói nếu sáng mai không về kịp thì sau tin tốt sẽ là tin xấu thì ra là mẹ vợ uy hiếp đây chưa đầy một giây sau lão ba cái này cưỡng quá mồm ta khó chịu quá lão cao nói tốt lắm tốt lắm cao lôi hoa ngươi rất có tư chất khe khẽ trướng nhìn xem tư thế của ngươi thật chuẩn nhưng mặt đáng tiếc Hải Hoàng Nguyệt chấm thiên nói tiếp ngươi không có đua như tộc người cá không biết đến lúc đó có khe khẽ được không nữa lão ba. Chẳng lẽ ta không cần ngồi sộm thế này cũng không khe khẽ được trưởng sao? Cao lôi hoa hỏi đầy yếu ớt ôm vào lòng khe khẽ không được à ta cũng không biết ôm vào lòng có được không nữa. Thật lâu sau. Hải Hoàng Nguyệt Chấn Thiên ngẫm đầu trả lời bởi vì tộc nhân ngư chúng ta chưa có thử ôm trưởng mà khe khẽ cả. Câu trả lời của Hải Hoàng Chi có thể khiến cho lão cao thành thật ngồi xổm lên tảng đá tập luyện. Kỳ thật mà nói. Về việc áp trứng thì lão cao biết hơn ông bố vợ Nguyệt Chân Thiên này rất nhiều. Cứ giống như là chim khe khẽ trứng thôi. Lão cao biết khi khe khẽ trứng thì nhiệt độ là quan trọng nhất. Chi có cam đoan phôi trứng có được nhiệt độ thích hợp cho sinh trường thì có thể dễ dàng khe khẽ ra được những chú chim, gà con khỏi mạnh. Mà nhiệt độ thích hợp nhất thường nằm trong phạm vi 35-40.5. Trong đó có một số loài thì nhiệt độ lên đến 47. Nếu dùng kiến thức trái đất thì chi cần cung nhiệt độ ổn định thiết hợp thì trứng sẽ nở nếu là một quả trứng chim thì cao lôi hoa có thể sẽ thử nghiệm xem nhiệt độ của nó có giống trên trái đất không để khe khẽ. Nhưng lúc này có cho cao lôi hoa mời là gan cũng không dám thử chứ đừng nói nghiệm ra gì. Bởi chuyện gì có thể thử chứ chuyện này thì cao lôi hoa thật không dám. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Bởi cái này không phải trứng chim, đó là trứng con của Cao Lôi Hoa. Quên đi! Ta phải học tập ngồi khe khẻ thôi. Cao Lôi Hoa cười hè hè. Nói, chi là lão cao hắn không biết mình vừa mới học thôi thì đã đến lúc thực hành rồi. Học đi đôi với hành. Học hành mà nguyệt nhị cười khe khẻ Chậm rãi dạo trên đường phố Thành Quang Minh Bởi vì cao lôi hoa bị hải hoàng Nguyệt Chấn Thiên kéo đi học ác trứng Nên nhiệm vụ đi chợ búa nấu ăn hôm nay thuộc về Nguyệt Nhị Đối với Nguyệt Nhị thì mấy chuyện này cũng bình thường Lúc cao lôi hoa đi vắng thì mọi chuyện trong nhà đều do Nguyệt Nhị cùng tỉnh tâm làm Ở trên vai Nguyệt Nhị Hoảng Kim Ly Me cầu cầu có xu thế gật gù cầu cầu rất mực mình khi nãy đang ngon y a cơm thì bị lão hải hoàng nguyệt chống thiên lôi khỏi vai cao lôi hoa sau đó bị ném cho nguyệt nhị ngoài trừ cầu cầu thì đằng sau nương vâng u vâng e t nhị là đồng chí độc giác thú bốn vó lăng không Tinh linh thần đối với cô nàng đồ đệ Nguyệt Nhị này cũng thật hào phóng. Từ con độc giác thú háo ăn đến bộ sáu trang tinh linh thần cũng giao cho Nguyệt Nhị luôn. Sau món cá là món chân bò hầm. Còn có rau cải xào. Nơ, gơ, u, y, e, nhị cầm một cái thực đơn. Đây là thực đơn mà Cao Lôi Hoa ghi lại khi nấu ăn. Nhớ tới lão ca về nhà vào lúc này Khó miệng của Nguyệt Nhị lại nở một nụ cười xuyên nắng Một nụ cười làm bao anh nghiêng ngã Các tinh linh xinh đẹp đều thoát tục như vậy Sự xinh đẹp của các tinh linh luôn khiến cho con người nổi lòng tham Nhưng mà tại đây Quang minh đế đô này thắt ai dám động đến Nguyệt Nhị ai cũng biết cô nàng tinh linh này không dễ mà chọc. Hoan nương, đằng sau cô bé này có một cây cổ thụ hơi chắc đó. Có gan thử sức với cây đó xem. Coi đủ đô không? Lúc Nguyệt Nhị đi ra từ chỗ hay mua thịt thì độc gơn. Quy! Quy! Quy! À! Cơn! Thú đằng sau cất tiếng húy vang Móng trước của độc giác thú dơ cao rồi dẫm xuống đất liên lục Nguyệt Nhị dừng chân quay đầu nhìn nó. Độc giác thú là một sinh vật đặc biệt. Chúng nó lây sự thuần khiết nổi danh đại lục. Nguyên nhân vì chúng nó thuần khiết cho nên rất mẫn cảm với nhiều thứ. Đặc biệt con độc giác thú sau Nguyệt Nhị đã vượt qua phạm trù siêu giai ma thú. Nó là thánh thú. Anh mắt độc giác thú nhìn trăm chăm, chăm phiếu trước Nguyệt Nhị. Nơi có ba người đang đứng. Cầm đầu là một gã thư sinh anh tuấn tóc vàng bơ. Ở trong mắt Nguyệt Nhị thì đó chi là một con người tóc vàng bình thường. Nhưng ở trong mắt độc giác thú thì rõ ràng người đó không phải là nhân loại. Ở trong mắt của độc giác thú có thể thấy rõ. Người này to cao như một ngọn núi nhỏ.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 Đối mặt với ba con ma thú này Độc giác thú phát ra tiếng kêu bắt ăn Tuy nó là thánh thú Nhưng ba con này đã đạt đến độ thần dai Nó không thể đánh lại được ba tên này khi chênh lệch rõ rệt thế này Ô! Là độc giác thú Hình như nghe thấy tiếng húy cu độc giác thú Gã thư sinh tóc vàng quay đầu nhìn về phía nó Thiếu gia Ngày mồng 8 tháng 8 gần đến chúng ta không còn thời gian Chúng ta nhanh đến đế quốc thú nhân không nên để ý đến đám này Gã có tám cái mụn to nói với thanh niên tóc vàng Ha ha Khó miệng hoảng kim bi mông lộ ra ý cười đi Vì cái gì phải đi ta còn muốn dạo chơi nói xong, ánh mắt hắn chuyên từ độc giác thú sang nguyệt nhị hai mắt hoảng kim bi môn sáng quát lên. Lúc này, Trên trán của gã chi thiếu khắc hàng trừ ta là dâm tập. Ta là cầm thú. Không nghĩ tới, ở trong nhân loại lại có thể nhìn thấy một tinh linh xinh đẹp như vậy. Hoảng kim bi môn liếm liếm khó miệng. Muốn chơi sao? Gã Long hạt thú như cây sậy cây lau bước lại gần hoảng kim bi môn nói khẽ với hắn. Long hạt thú vừa dứt xoài. Long hạt thủ quay đầu nhìn hướng tên bắn. Phát hiện trên tay Nguyệt Nhị đang cầm một cây cung hình chiều thập. Đây đúng là một bộ phận của tinh linh sáu trang cung tinh linh. Hổ phụ vô khuyển tử. Nguyệt Nhị cũng không ngoại lệ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 433 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 433 cấp độ không đại biểu tất cả Long hạt thú long dịch kinh ngạc sờ vết máu trên gương mặt mình hắn tuyệt đôi không ngờ một tinh linh yếu ớt như một con cừu non lại dám dương cung bắn hắn Nếu không phải hắn né nhanh thì mũi tên đó đã bắn nát cái đầu của hắn rồi. Thật sự là một con bé tinh linh đầy cá tính. Ánh mắt khoảng kim bi mông nhìn nguyệt nhị cầm cây cung chữ thập. Sau đó quay đầu nhìn vết máu trên mặt lông hạt thú long dịch nói. Kim con bé này để cho ta xử đi ánh mắt gã lông hạt thú long dịch gầy gò lón lên sự âm đột hiển nhiên một mũi tên vừa rồi cô nguyệt nhị đã khiến hắn mất hết mặt mũi với hai người đi cùng mình dám làm nhục sự tôn nghiêm của ta. Ta muốn dùng chính móng vuốt của mình xé xác con bé tinh linh này hoảng kim bi môn cùng con chim chính đầu nhún vai. Khẽ lui về sau mấy bước. Ở thế giới này, chuyện đánh nhau tại một phố xá đông đúc cũng không phải chuyện lạ gì. Cho nên bàn dân thiên hạ thành đế đô quan minh lập tức biểu hiện ra tố chất xem náo nhiệt của mình nhanh nhất tốt nhất. Lúc Nguyệt Nhị vừa bắn tên thì cư dân xung quanh nhanh chóng như những con chim con thú bị tiếng sung đánh động mà tản đi xung quanh. Chưa đầy phút. Đường phố đã im án hẳn. Tốt độ né chuyện của dân đế đô thật nhanh mà. Tất cả bọn họ đều tìm những ngôi nhà cao gần đó, hoặc đứng dưới lốt, hoặc ở trên nhìn xuống vả chiến trường chuẩn bị diễn ra. Có vẻ tất cả đều thích xem đấu trường kiểu La Mã đây. Hoảng Kim Vi Môn thập phần vừa lòng với những biểu hiện cu dân chúng. Hắn thích nhìn cái bộ dáng thất kinh. Hoảng sợ của như người dân bình thường này Điều này làm cho hắn có cảm giác minh ở trên một tầm cao của thế giới, mình rất vĩ đại. Nhưng mà, hình như cả hoảng kim bi môn lẫn gã chim chính đầu đều không để ý đến ánh mắt của những người dân quan minh đế đô khi nhìn họ. Một ánh mắt rất cảm thương. Đúng vậy, ánh mắt mà người dân quan minh đế đô nhìn ba người giống như nhìn ba thằng ngốc có chút thương hại thương thay cho ba người Hoảng Kim Bỉ Mông ngu ngốc này. Ánh mắt bọn họ nhìn ba người Hoảng Kim Vi Mông gườm. Quy. A. Trông quy. Quy. Nương. gơ như nhìn ba cái xác chết. Ở Quan Minh Đế Đô này, người nào mà không biết đến câu nói con của Cao Lôi hoa vạn vạn lần đừng có đụng vào. Mà ở trong đám đông đó có một vài ánh mắt liếc nhìn nhau, sau đó tỏ vẻ hiếu ý lẫn vào trong đám đông biến mất. Bọn người đều là thành viên của Tổ chức Lôi. Tổ chức Lôi phân bố rộng khắp thế giới, đặc biệt là bên trong quan minh đế đột. Tại đây, số lượng thành viên của Tổ chức Lôi được bố trí rất nhiều. Mà nhân thành viên này đều âm thầm chú ý quan sát mọi chuyện diễn ra trong quan minh đế đô. Cũng tùy thời báo cáo nhân tin tức mới nhất. Quan trọng nhất cho Cao Lôi Hoa. Nguồn chuyện có một đám thành viên tổ chức ở đây. Dù là chuyện con mũi có thai cũng lọc vào tai Cao Lôi Hoa tổ trưởng tổ chức lôi. Đương nhiên. Mấy loại chuyện đại loại như Nguyệt Nhị đi trên đường bị người treo gẹo đồ bơn thì chưa đẩy phút đã đến tai cao lôi hoa rồi. Thiếu ra con bé đó là người cu tinh linh thần. Gà chim chính đầu nhìn cây cung chữ thập trên tay của Nguyệt Nhị liền củi đầu ghé tai nói nhỏ với hoảng kim bi môn. Thực hiên nhiên gã chim chính đầu này có thể nhận ra được lai lịch của cây cung chữ thập này. Ta biết Hoảng Kim Bi Môn cười ha ha. Sau đó quay đầu nói với Nguyệt Nhị cô bé tinh linh xinh đẹp kia ơi. Xin cô nhớ rõ tên ta nhé. Tên của ta là Kim. Kim là em trai cô lão đại Hoảng Kim Bi Môn. Mà đám người phe Kim chính là tiểu đội chuẩn bị phối hợp với hai con ma thú đang hí hưởng với viên gạch mới nuông. Có thể nhắc lại. Cá chép, người phụ trách liên lạc giữa hai lão miêu trâu với lão đại hoãn Kim Bi Môn từng nói qua về Kim Kim là em trai của lão đại hoãn Kim Bi Môn thực lực rất mạnh, gần bằng ông anh của hắn. Nói nhiều vô ích cùng nói dai với kẻ thù chính là đùa bơn với mạng sống của chính mình. Nguyệt nhị hừ một tiếng trên cánh tay trái trắng noảng của nàng hiện lên từng đạo ma văn lục sắc xinh đẹp. Ma vạn xuất hiện. Một cổ thần lực đậm tính tự nhiên, đậm màu rừng rậm mạnh mẽ lan ra xung quanh người Nguyệt Nhị. Thần lực màu xanh này vây quanh cơ thể của Nguyệt Nhị, sau đó chậm rãi thực thê hóa. Cuối cùng biến thành một bộ giáp nhẹ hoa lệ bó sát dáng người mảnh mai đầy ngạo nhân của Nguyệt Nhị. Bộ áo gơn. Quy. Quy. Quy. A. B. Tinh linh bó sát này thật sự đã tôn thêm vẻ đẹp của Nguyệt Nhị. Lúc này tay cầm cây cung trừ thập Nguyệt Nhị giống như một nữ võ thần trong truyền thuyết. Cùng với dáng người mảnh mai trước kia thật sự khác xa. Lúc này Nguyệt Nhị tư thế đầy hiên ngăn giống như một ngôi sao minh tinh chói mất khe khẽ dần mọi người. Ồ vẫn ngồi sợm ngủ trên bã vai của Nguyệt Nhị. Rốt cuộc cầu cầu cũng mở mắt nhìn. Ngay sau đó, Một ti lệ khí ở trên người cầu cầu chợt lón lên. Trong con mắt màu vàng của cầu cầu lón lên hàng ý giống như băng tuyết ngàn năm không tan của Đại Băng Nguyên. Chăng qua, Không ai chú ý đến một con vật nhỏ bé khó lọc vào mắt như hoảng kim ly me. Nhưng có một người, hoặc nói chính xác là một con ngựa chú ý đến ánh mát lệ khí của cầu cầu. Bời cỏ cảm giác cực kỳ mẫn cảm nên độc giác thú nhận thấy lệ khí trên người cầu cầu lón lên. Độc giác thú có chút kinh ngạc nhìn con vật béo ngập trọn trọn hoảng kim ly này. Nó có chút kinh ngạc bởi vì ở trước mặt hắn rõ ràng chi là một con hoảng kim ly bình thường. Nhưng mà lệ khí trong nháy mắt cầu cầu toát ra lại khiến cho đáy lòng nó sợ hãi. Đó chính là thực lơn, u vinh, quy quy cơn chân chính. Đó chính có thế là khí thế cu cường giả đinh cao nhất. Vĩnh viễn không cho kẻ thù cơ hội. Đây là nhân bí kỷ mà tinh linh thần lúc dạy Nguyệt Nhị bắn cung nói với Nguyệt Nhị. Tốc độ là sinh mệnh cu cung tiển thủ. Nguyệt nhị nhanh tay kinh người, rút lên, lên dây, bắn cung, một loạt động tác như nước chảy mây trôi, làm cho người ta cảm thấy thực tự nhiên, nhẹ nhàng, êm ái, rất có cảm tình. Nhưng loại cảm tình này lại như một vong hồng, xinh đẹp mà đầy nguy hiểm. Gã gầy long hạt thú long dịch vừa mới tiến lên trước một bước thì hơn 10 mũi tên nối tiếp nhau bắn thẳng về phía hắn Chỉ một thời gian ngắn mà Nguyệt Nhị đã có thể bắn ra hơn 10 mũi Long hạt thú long dịch cả kinh Hãng cuối thấp người lát né mũi tên đây nguy hiểm bay tới Còn một chùi mũi tên bắn thẳng thì cũng nhanh chóng bay qua Chi là long hạt thú long dịch không hiểu vì sao Nguyệt Nhị lại bắn loạt tên thẳng như vậy. Một chùi tên bắn thẳng có thể bị đối phương né rất dễ dàng. Đáp án Rất nhanh công bố Khó miệng Nguyệt Nhị lộ ra ý cười, Nguyệt Nhị khẽ quát tay trái kéo mạnh trường cung trên tay. Một động tác kéo dây cung của Nguyệt Nhị này làm như mỗi tên bị bắn ra rong như có sinh mệnh bình thường sau khi bay qua khỏi đầu Long Hạc thú Long Dịch. Nhưng mỗi tên này quay tròn trên đinh đầu Long Hạc thú Long Dịch, sau đó từ bốn phương tám hướng tiếp tục lao về phía Long Hạc thủ Long Dịch. Vĩnh viễn không nên xem thường kẻ thù của ngươi. Câu nói này luôn luôn là chân lý. Long hạt thú long dịch vừa mới coi thường nguyệt nhịp cho nên hắn rất nhanh chóng bị dính đòn khổ. Hắn không nghĩ nhưng mũi tên đã bị bắn ra rồi lại có thể đổi hướng tiếp tục tấn công hắn. Hơn nữa, hơn 10 mũi tên này đều dùng thế thập diện mai phục tấn công 4 phương 8 hướng. Vô luận hắn có né hướng nào cũng dính ít nhất là 3 mũi tên. Tất cả chỉ chưa đầy có một cái nháy mát. Long hạt thú long dịch không phản kháng né tránh Hơn 10 mũi tên cắm lên người hàng Tinh linh thần cũng không phải cái hạng lương thiện gì Ngược lại, hắn cực kỳ bi ố Xấu xa Nhưng mũi tên mà hắn chế tạo đều được khắc những chú vãn tinh tế Nhằm mục đích xin huyết kẻ thù Hơn 10 mũi tên lún sâu vào ba tớt thịt ăn đủ 17 mũi tên cả người long hạt thú long dịch bắn máu đầy trời nhất thời long hạt thú long dịch biến thành một người máu nhưng như vậy vẫn chưa phải là hồi kết sự tivi vi vi của tinh linh thần không chỉ dừng ở đó nhưng mỗi tên của tinh linh thần không chỉ có tác dụng sinh huyết mà nó còn có một hiệu quả cực mạnh nổ mạnh bùm bùm hăng mười tiếng nổ vang hơn 10 mũi tên ghim trên người Long Hạc, thú Long, dịch Long đứt nổ manh nếu như nổ mạnh ở bên ngoài cơ thể của Long Hạc, thủ Long, dịch thì cũng không có việc gì với hắn cả. nhưng vấn đề là hơn 10 mũi tên này cắm sâu vào ba tấc thịt, khi nổ là nổ ở bên trong cơ thể của Long Dịch. nhất thời, nguyên bản đã là một người máu thì lúc này Long Dịch là một người máu thịt đầy nhầy a ô long hạt thú long dịch phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, bị một cô bé tinh linh bình thường làm bị thương cảm giác nhục nhã xuống hiện trong lòng long dịch hắn. long hạt thú long dịch hết lớn một tiếng, hắn chịu không nổi loại sỉ nhục này, mạnh mẽ nhịn đau xoay người xông về phía nguyệt nhị. nhục nhã làm long dịch mất đi lý trí của mình. Tuy rằng long hạt thú long dịch đã là ma thú có thần cát Nhưng mà thần này của hắn đều do đại bộ phận dùng thuốc ma thành Gần đây trong đám ma thú xuất hiện số lượng lớn các vị thần ma thú Tất cả đều do dùng thuốc mười phần mà thành thần Cùng những vị thần chân chính khổ luyện thì bọn họ chi là một đám ma thú có lĩnh vực mà thôi Tại lúc nguy hiểm ngập đâu Bán chất của việc xài thuốc hiển thị ra rõ ràng. Bọn họ căn bản không có lực khống chế phù hợp với đẳng cấp của mình. Giống như long hạt thú long dịch bây giờ. Lẫy tư thế lao thẳng xông lên đánh Nguyệt lao thẳng vào một vị cung tiên thủ đang dương cung hết cốt. Đây không phải là chán sống muốn làm bia sống chứ. Khỏi miệng Nguyệt dị lộ ra nụ cười công dài. Đối mặt với gã gầy lao thẳng tới, Nguyệt Nhị không chút hoang mang, kéo căng cung ra nhầm thẳng. Ma văn trên cánh tay cua Nguyệt Nhị sáng rực lên. Một đạo thần lực lụt sắc từ trên trường cung chữ thập nhanh chóng ngưng tụ thành một mũi tên màu xanh dài.